Ngày hôm đó, Hoàng Ngân nhận được điện thoại của khuất Mỹ Hoa, nói là cảm thấy thiết kế hơi có vấn đề nhỏ, cần bàn lại một chút. Hoàng Ngân cũng không dám chậm trễ, nhận được địa chỉ cô ta gửi tới thì trực tiếp chạy tới chỗ cô ta. Đứng bên ngoài tiệm áo cưới xa hoa, thánh khiết, Hoàng Ngân còn có chút ngẩn ngơ. Cô gần như tưởng rằng mình đã tìm nhầm chỗ rồi. Đúng lúc này, cô nhân viên lễ tân bên trong rất cung kính kéo cánh cửa kính trước mặt cô ra cho cô. chào cô, xin hỏi cô có cần gì không? à, hoàng ngân hơi mất tự nhiên. tôi tới tìm người nhưng hình như tôi tìm nhầm chỗ, thật ngại quá. cô nói xong cũng chuẩn bị lui ra ngoài, lại nghe thấy cô lễ thân hỏi, cô đến tìm cô khuất phải không? ừ đúng rồi, cô ấy có ở đây sao? có, thưa cô mời cô vào trong. Cô lễ tân dẫn hoàng ngân vào trong, dọc theo đường đi, áo cưới trắng trong, rực rỡ xinh đẹp như đóa hoa bách hợp thuần khiết, có loại diễm lệ như bông hồng, có loại màu xanh lam cao ngạo, mỗi chiếc tựa như một cảnh đẹp, truyền tải ước mơ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc của mỗi cô gái cùng sự chờ mong về bạn đời. Có lẽ cô lễ tân đã nhìn ra suy nghĩ hiện lên trong ánh mắt của hoàng ngân, cô ấy cười hỏi, cô có lẽ vẫn chưa kết hôn. Hoàng Ngân tỉnh táo lại cười một tiếng, lắc đầu. Chưa kết hôn cũng có thể chọn trước một bộ váy cưới để dự phòng, đợi đến khi tìm thấy bạn đời thích hợp để kết hôn, có thể mặc váy cưới đến thẳng hôn lễ rồi. Giây phút đó, bất giác Hoàng Ngân liền nghĩ đến Cao Dương Thành. Trước đây từng có lúc cô cứ dựa vào lưng anh nói đùa với anh. Bác sĩ Cao, đời này đỗ Hoàng Ngân em chắc chắn sẽ dính chặt lấy anh không buông tay. Nếu anh dám cưới người phụ nữ khác, em sẽ chạy đến hôn lễ của anh, một khóc, hai bắt nháo, ba thắt cổ, sau đó lại bỏ trốn cùng cô dâu xinh đẹp của anh, để anh phải ôm lấy chiếc giường đôi mà cô độc cả đời luôn. Thời điểm đó, bác sĩ Cao đã trả lời cô như thế nào? Cô vẫn nhớ anh đã quay mặt cô ra, nghiêm túc nói cho cô biết. Đỗ Hoàng Ngân, đời này bất kể là lúc nào, chỉ cần em nói muốn gà thì anh sẽ cưới. Thời gian thoát cái đã qua nhiều năm, Hoàng Ngân mới phát hiện những hồi ức quá khứ cô lại vẫn cứ nhớ rõ như thế, rõ đến mức có thể khiến mắt cô đỏ bừng, mũi cô cay xè. Cũng rõ đến mức vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc trong trí nhớ kia. Anh chỉ nghiêng người đứng tựa bên cửa sổ. Ánh mặt trời trói trang xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh hắt vào, rơi xuống góc trái của anh. Anh mặc bộ lễ phục màu trắng, nho nhã, đứng trong ánh sáng chiếu rọi đơn thuần mà hoa mỹ, lại có chút gợi cảm mơ hù. Khuôn mặt tuấn tú, chìm trong ánh sáng, càng thêm vẻ thần bí, cặp mắt sâu thẳm nhưng vẫn luôn bình thản kia, không gợn chút sóng nào. Dường như đã nhận ra ánh mắt của cô, Cao Dương Thành bỗng nhiên quay đầu qua. Lúc thấy Hoàng Ngân ở cửa, đôi mắt trong luôn luôn bình thản kia, lại có chút rung động nhàn nhạt. Mày kiếm khẽ trao, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Hoàng Ngân. Hoàng Ngân còn hơi ngẩn ngơ, cho đến giờ phút này, cô mới chợt hiểu rõ lý do vì sao Cao Dương Thành xuất hiện ở đây. Bọn họ đang thử đồ cho hôn lễ sắp tới, mà Khuất Mỹ Hoa lại hẹn cô ở đây. Thưa cô, thưa cô, cô có nhìn chúng kiểu dáng nào không? Thấy Hoàng Ngân đờ ra, nhân viên lễ tân cười gọi cô. Hoàng Ngân tỉnh táo lại, khẽ hít sâu một hơi, ép cho lớp sương mù dày đặc trong mắt phải rút lui. Liếc mắt nhìn chú rể điển trai tuấn tú trong tương lai, lắc đầu cười nhạt. Tôi đã kết hôn rồi. Cô không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng cô biết cô đang cố ý nói cho người đàn ông ở đối diện nghe. Có lẽ trong lòng cô đang nhẫn nhịn một cơn tức giận. Cho dù cô biết rõ hơn ai hết, cô căn bản. Không có tư cách để tức giận. Tôi nghĩ tôi quả thực đã tới nhầm chỗ rồi. Hoàng Ngân nói rồi xoay người muốn đi. Hoàng Ngân! Giọng nói của khuất Mỹ Hoa vang lên đằng sau. Hoàng Ngân! Bên này! Giọng cô ta mềm mại, dịu dàng như vậy, cũng vô hại như vậy. Dường như những việc này hôm nay chỉ là vô tình gặp phải, chứ không phải do cô ta cố gắng sắp xếp ra vậy. Bước chân của Hoàng Ngân thoáng dừng lại một chút, sau đó xoay người nhìn về phía khuất mỹ hoa, đang mặc chiếc váy cưới trắng thuần phía đối diện. Cô ta thật là đẹp. Váy cưới thánh khiết như đám mây mở ảo, bao bọc đường cong yêu kiểu của cô ta, tựa như thần tiên trong đám mây mở ảo. Thuần khiết, sạch sẽ, tốt đẹp. Cô ta hoàn mỹ không tỉ vết như thế, rõ ràng cực kỳ xứng đôi với người đàn ông tuyệt vời bên cạnh. Cái gọi là kim đồng ngọc nữ, đại khái chính là như vậy đi. Ôi, đẹp quá! Cô khuất, cô và anh Cao đây là đôi vợ chồng đẹp nhất, xứng đôi nhất tôi từng thấy từ trước đến nay đấy. Lúc cô lễ thân bên cạnh Hoàng Ngân nhìn thấy khuất Mỹ Hoa cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đấy lòng Hoàng Ngân có một nỗi chua chát không rõ. Cô khuất, hôm nay cô đã quá bận rồi có vấn đề gì chúng ta hôm khác lại bàn sau nhé Hoàng Ngân đứng như vậy mà Khuyết Mị Hoa vội vàng xách váy cưới chạy vội tới chỗ cô thân mật khoác tay cô cười nói cô đâu phải không biết về chuyện sửa sang lại phòng cưới tôi và Dương Thành đều rất nôn nóng đã sắp kết hôn rồi chuyện sửa sang này vẫn còn chưa xong Hoàng Ngân cô đừng nóng giận tôi cũng vì gấp gáp nên mới gọi cô tới đây thôi cô yên tâm không mất nhiều thời gian đâu. Đây đã là bộ đồ cuối cùng của chúng tôi rồi, sắp thử xong rồi, cô chờ tôi một chút có được không? Đối mặt với vẻ dịu dàng của khuất Mỹ Hoa, dường như cô còn cự tuyệt nữa thì có vẻ hơi không hiểu chuyện rồi. Được, vậy cô cứ tiếp tục đi, tôi chờ cô. Hoàng Ngân khẽ hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. Cô tự nói với mình, cứ bình thản đón nhận tất cả mọi việc, thực ra cũng không sao. Nhưng chú rể thử đồ, nói cho cùng cũng là anh. Cô sao có thể bình thản đón nhận đây? Khuất Mỹ Hoa sách váy cưới đi tới bên người Cao Dương Thành. Khẽ cười thì thầm vài câu với anh. Không biết hai người nói gì thú vị, mà trong lúc vành tai và tóc mai chạm nhau, có thể nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của Khuất Mỹ Hoa. Còn đôi môi luôn mím chặt của Cao Dương Thành cũng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hoàng Ngân thấy lòng run lên đau đớn. Cô ép mình phải rời mắt đi. Không lâu sau, Khuất Mỹ Hoa lại yểu điệu bước vào phòng thử quần áo. Hoàng Ngân lựa chọn chiếc ghế sofa cách xa Cao dương Thành nhất để ngồi. Cô cúi đầu, tùy tiện lật xem đống ảnh chụp váy cưới trong tay, lại có thể cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén nhìn cô chọc chọc như muốn đâm thủng cả người cô vậy. Cô không cần nhìn cũng biết ánh mắt ấy đến từ đâu. Rốt cuộc... Hoàng Ngân cũng đặt đống ảnh chụp trong tay xuống, hít thở sâu rồi mới đứng lên đi tới chỗ của Cao Dương Thành. Ánh mắt của Cao Dương Thành nhìn cô đầy lạnh nhạt. Hoàng Ngân không được tự nhiên mà kéo kéo mép quần hai bên của chiếc quần jeans đang mặc. À, cô nói đến đây, hơi dừng một chút, bấp máy môi rồi mới nói tiếp. Tôi không muốn cô khuất hiểu lầm chuyện của tôi với anh, cho nên bác sĩ Cao... Về sau, nếu chúng ta không có việc gì khác, vẫn đừng nên gặp riêng nữa. Thực ra, Hoàng Ngân không phải e ngại khuất Mỹ Hoa, mà cô sợ bà Cao đứng sau cô ta. Đôi mắt đen như mực của Cao Dương Thành lạnh đi, lạnh lùng nhếch môi. Vậy phiền cô Đỗ giữ mình cho tốt, đừng tới trêu chọc tôi nữa. Ngoài ra, tôi có cần phải cảm ơn cô Đỗ đã trở thành người chứng kiến đầu tiên cho cuộc hôn nhân của chúng tôi không? Lời Cao Dương Thành nói... Hoàng Ngân nghe mà thấy hơi khó chịu. Người chứng kiến đầu tiên Hừ, cô tuyệt đối không hề có chút hứng thú nào với việc bọn họ chuẩn bị đồ cưới. Hoàng Ngân cảm thấy lòng nghẹn lại, cảm giác hít vào là trái tim chợt đau âm ỉ này, cực kỳ khó chịu. Hai tay cô mất tự nhiên mà ma sát hai bên sườn, thoáng hít thở một hơi rồi mới mất máy môi đáp. Tuy tôi không quá để ý đến những chuyện này. Nhưng có thể phiền anh nói với vợ chưa cưới của mình một chút không? Tình huống này vẫn không nên kêu một người ngoài đến chứng kiến thì tốt hơn. Anh nói có phải không? Trong đôi mắt âm u của Cao Dương Thành có ánh sáng mờ tối sợt qua, nhìn xoáy vào Hoàng Ngân, bỗng dưng, rời tầm mắt đi, chỉ nói. Cô đi đi. Hoàng Ngân sửng sốt. Giây phút đó, dường như cô nhìn thấy trong đáy mắt anh có cảm giác bi thương nhàn nhạt. nhạt. Anh móc điều thuốc ra, đặt lên miệng, châm lửa hút một hơi, vòng khói lượn lờ phả ra giữa hai cánh môi mỏng. Anh nhìn khuôn mặt như mộng như ảo của Hoàng Ngân trước mặt qua làn khói mỏng. Đỗ Hoàng Ngân, trái tim biển cả tôi đã vứt đi rồi. Điều này có nghĩa là gì? Hẳn cô cũng rõ. Hai tay đặt hai bên sườn của Hoàng Ngân không tự chủ được mà siết chặt lại. Điều này có nghĩa là đến cả quá khứ tôi cũng buông xuống rồi. Còn cô... Mời cô từ nay về sau, cút ra khỏi thế giới của tôi, đừng bao giờ mong lại xông vào làm đảo luận cuộc sống của tôi nữa. Lúc anh nói những lời này, đáy mắt âm u, chỉ còn toàn màu lạnh lẽo. Cảm giác ấy gần như lạnh đến mức thấu vào tận tim gan Hoàng Ngân. Cô cố, cố dặn ra một nụ cười. Đây cũng chính là ý của tôi. Nói một cách thoải mái xong, cũng không đi vào chào hỏi khuất mỹ hoa ở bên trong nữa. Xoay người đi khỏi tiệm Vừa ra đến cửa tiệm Gió lạnh đã phất qua Làm cho Hoàng Ngân không nhịn được dùng mình Trời hình như lại lạnh hơn rồi Mà trong hốc mắt của cô Lại bất giác ơn ướt Cao Dương Thành Anh nói xem Muốn dứt bỏ anh và quá khứ cùng với anh Sao lại khó khăn như vậy chứ Hoàng Ngân hít một hơi thắt khăn quảng cổ thật chặt Ngược chiều gió, đi tới tàu điện ngầm. Lúc Hoàng Ngân đi qua khu chẩn đoán thì thấy Cao Dương Thành dẫn một đoàn bác sĩ mặc blue trắng vội vã đi tới tòa nhà số 2. Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của họ, Hoàng Ngân đoán chắc hẳn lại gặp ca bệnh nào khó giải quyết đây. Trong phòng họp lớn khoa ngoại thần kinh, tòa nhà số 2. Trên màn hình lớn đang chiếu một tấm ảnh chụp CT não bộ bệnh nhân. Phó chủ nhiệm phòng khoa ngoại thần kinh đứng trên bục phát biểu ý kiến của mình về căn bệnh này. Ý của tôi là, bệnh nhân này không phải bệnh nhân thông thường, mà là một người bị nhiễm HIV, tính mạng thực ra đã như chỉ mảnh treo chuông. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết về mạo hiểm mà phẫu thuật cho người này nữa. Mặc dù khối u này lớn bên trong não bộ của anh ta cũng đang làm hại đến tính mạng của anh ta, nhưng ai có thể cam đoan được thứ kết thúc tính mạng của anh ta lại không phải là S mà là khối u này chứ? Tôi cùng ý kiến với chủ nhiệm Lý, dù sao cuộc phẫu thuật này sẽ phải động tới dao kéo, sẽ gây chảy máu, virus HIV nguy hiểm như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ hơn ai hết. Một khi không cẩn thận dính phải, ai cũng không gánh chịu nổi trách nhiệm này, phải không nào? Dưới bụng, Cao Dương Thành dùng một tay chống lên đầu, nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp CT não bộ trên màn chiếu mà ngẩn ngơ. Đối với những lời hai chủ nhiệm vừa nói trên bụng, anh gần như hoàn toàn không nghe lọt tai nổi. Lão Nghị, cậu thấy chuyện này thế nào? Thái Linh ở bên cạnh, đẩy anh một cái. Cao Dương Thành nhú mày, mấp máy môi. Cậu thì sao? Tôi cảm thấy những lời chủ nhiệm nói cũng không phải không có lý. Vậy còn cậu? Cao Dương Thành nghiêng đầu hỏi Vũ Phong bên phải. Vũ Phong chỉ chỉ Thái Linh, lại chụp dạ, phút mũi mình. Tôi cùng ý kiến với Lão Tam. Cao Dương Thành lạnh nhạt gật đầu cũng không nói gì thêm nữa. Trên bục, chủ nhiệm liếc nhìn quanh một lượt. Nếu mọi người có cái nhìn nào khác, có thể nói ra, chúng ta cùng thảo luận. Cao Dương Thành đứng lên một cách nho nhã, thông song nói, "Chủ nhiệm, tôi nghĩ tôi không quá tán thành với ý kiến của anh." Vũ Phong và Thái Linh liếc mắt nhìn nhau. Cao Dương Thành vẫn bình tĩnh, đút hai tay vào túi áo blu như cũ. Mày kiếm khẽ nhích lên, nhìn quét qua mọi người. Tôi muốn hỏi mọi người, thời kỳ ủ bệnh của HIV dài bao nhiêu? Cao Dương Thành tự hỏi, tự trả lời tiếp. Cơ thể người sau khi nhiễm HIV, trung bình 7 đến 10 năm, thậm chí là 20 năm mới có thể phát triển thành AIDS. Vậy mà trong vòng mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm liền, bọn họ chỉ là người bị nhiễm HIV, chứ không phải là đã đến giai đoạn AIDS. Mà hôm nay Lý do mà chúng ta thảo luận về bệnh nhân này là vì virus anh ta nhiễm phải mới ngắn ngủi trong vòng nửa năm mà thôi. Đến thời điểm hiện tại, thế giới vẫn chưa có bất kỳ tài liệu nào có thể chứng minh có tồn tại bệnh án nhiễm HIV, mà thời kỳ ủ bệnh còn ngắn hơn một năm. Còn khối u ác tính thì sao? Không tới nửa năm sẽ có thể cướp đi sinh mạng của bệnh nhân. Chủ nhiệm, như anh đã nói, không ai có thể cam đoan thứ kết thúc tính mạng anh ta rốt cuộc là khối u hay là virus HIV. Mà chức trách của bác sĩ chúng ta là cứu người. Chúng ta còn mặc tấm áo blue này, nghĩa là chúng ta không có lý do gì, cũng không có tư cách gì để được lùi bước. Cho nên ý kiến của tôi là, tôi muốn thực hiện cuộc phẫu thuật này. Sau cùng, anh liếc mắt nhìn mọi người, lại tiếp tục nói. Nếu như chủ nhiệm tin tưởng, tôi xin đề nghị để tôi phẫu thuật chính trong cuộc phẫu thuật này. Cao Dương Thành nói xong, lễ phép cúi mình xuống chào tất cả mọi người. Sau đó mới ngồi xuống. Buổi nghiên cứu thảo luận lại tiếp tục, qua nhiều bản luận, cuối cùng chấp nhận ý kiến mà Cao Dương Thành đề ra. Phẫu thuật cho bệnh nhân HTV này, mà bác sĩ phẫu thuật chính đương nhiên là Cao Dương Thành rồi. Người phụ giúp là Vũ Phong và Thái Linh. Đây cũng do hai người họ chủ động yêu cầu. Vừa ra khỏi phòng họp, mọi người bàn luận không ngừng, tin tức lập tức sôi sụp ở ngoại khoa thần kinh. Người lo lắng nhất không ai khác ngoài Dương Thủy Sam. Vũ Phong, anh đã làm gì vậy? Chuyện lớn như vậy, sao anh không khuyên nhủ thầy cao? Cậu ấy là người như thế nào, cô cũng không phải không biết. Chuyện mà cậu ấy đã quyết định, chúng ta khuyên được sao? Vũ Phong gãi gãi đầu, có chút vô tội. Vậy còn anh, chẳng phải anh cũng xung phong nhận vào phòng vỗ thuật sao? Như thế, sẽ không có vấn đề gì chứ? Dương Thủy Sam lo lắng nhìn anh ta. Tôi thì không có vấn đề gì, chúng tôi và những người khác đều chỉ là người phụ giúp mà thôi. Giờ tôi lo lắng nhất là lão nhị, lúc khẩu vết thương chỉ cần hơi sơ ý là có thể chọc phải tay. Ôi, như vậy thì phiền lắm. Vũ Phong phiền toái mà vò đầu. Được rồi, được rồi, cô nhanh đi chuẩn bị đầy đủ tư liệu với bệnh nhân đi, hai ngày nữa là chuẩn bị phẫu thuật rồi. Ờ. Dương Thủy Sam buồn rầu đáp một câu. Cô ôm một sắp tư liệu từ tầng 2 ra, trùng hợp gặp được Hoàng Ngân đang đi vào tầng 1 khu chẩn đoán để lấy thuốc. Chị Hoàng Ngân! Cô vội vàng đi tới, chào hỏi Hoàng Ngân. Thủy Sam! Hoàng Ngân dừng bước. Sao thế? Mới học xong à? Không có. Cuộc học này một thực tập sinh như em chưa đủ tư cách để đến nghe đâu ạ. Dương Thủy Sam ngượng ngùng cười, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Đúng rồi, chị Hoàng Ngân! Thầy cao của chúng ta luôn chỉ nghe lời chị thôi, chị có thể khuyên thầy ấy giúp em không, để thầy đừng phẫu thuật nữa. Hoàng Ngân chợt đời ra, nhìn Dương Thủy Sam lo âu với vẻ khó hiểu. Có chuyện gì sao? Hai, vừa rồi, họ quyết định phẫu thuật cho một bệnh nhân bị HIV. Người phẫu thuật chính là thầy cao của chúng ta, hơn nữa còn do chính thầy đề nghị làm cuộc phẫu thuật này. Chị Hoàng Ngân, chị cũng biết bệnh HIV này có khái niệm gì, phẫu thuật lại có khái niệm gì thầy cao chỉ cần có một vết thương nhỏ thôi cũng rất dễ bị dính virus nên nếu có thể xin chị khuyên thầy chị chỉ cần khuyên thầy một chút thôi đây căn bản chính là đặt tính mạng của mình lên bàn phẫu thuật cùng đó hoàng ngân sững sốt rất lâu trong con mắt là ánh nước lay động đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi cô bản thân bác sĩ cao nói như thế nào nghe nói thầy kiên trì muốn làm cuộc phẫu thuật này vậy sao Hoàng Ngân nhướng mày lên, phút chốc, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ hiên ngang khi anh cứu bệnh nhân đêm đó. Hoàng Ngân cười cười. Chị tin quyết định kiên trì của anh ta nhất định sẽ là một quyết định chính xác. Khi em nhìn thấy anh ta lên bàn phẫu thuật, chuyên tâm cứu giúp bệnh nhân kia, chị tin đến lúc đó nhất định cũng sẽ giống như chị nghĩ. Mặt khác, Hoàng Ngân hít sâu một hơi, nhún vai, ngượng ngùng cười. Giờ chị và anh ta không còn chút quan hệ nào nữa rồi. Cho nên, căn bản là chị nói gì, anh ta cũng không nghe đâu. Nói xong, Hoàng Ngân khoát tay với Dương Thủy Sam. Chị không nói chuyện với em bây giờ được, phải đi xếp hàng lấy thuốc đây, tạm biệt. Tạm biệt. Ngày hôm đó, toàn bộ khoa ngoại thần kinh đều tràn đầy không khí căng thẳng một cách kỳ lạ. 11 giờ trưa, bệnh nhân mắc H.I.V. được đưa lên bản phẫu thuật. Đến bây giờ đã tròn 5 tiếng rồi. Còn chưa thấy tin phẫu thuật xong. Mỗi người đều căng thẳng đến mức không ngừng nhìn với chiếc đồng hồ làm bằng thạch ăn trên tường. Mà trong phòng phẫu thuật. Giao mổ. Cao Dương Thành xòe bàn tay đeo găng tay vô khuẩn ra. Rất nhanh, trong lòng bàn tay đã có thêm một con dao phẫu thuật sắc bén. Phủ vải. thìa chuyên dụng. Bên cạnh bàn phẫu thuật. Tất cả các bác sĩ và y tá đặc biệt gần như đều nín thở. Mãi đến khi phần u cuối cùng được Cao Dương Thành soi ra dây kính hiển vi và dùng thìa chuyên dùng của bác sĩ quét ra, mọi người mới thở hắt ra một hơi dài. Điều này cũng có nghĩa cuộc phẫu thuật đã cơ bản sắp sửa hoàn thành, chỉ còn lại giai đoạn cuối cùng thôi. Đó chính là khâu não lại. vũ phòng sắp tới xung phong nhận việc. Lão nhị, cậu mệt mỏi rồi nghỉ ngơi một lát trước đã, chỉ còn lại bước cuối cùng này thôi, cứ để tôi làm cho. Tôi thấy hay là để tôi đi, mọi người đều nghỉ ngơi đi. Thái Linh cũng sắp tới. Cao Dương Thành ngước mắt nhìn bọn họ một chút, bàn tay dính đầy máu tươi, giơ lên không khí, trầm giọng nói: đều tránh sang một bên đi. Cho dù khuôn mặt Tuấn tú kia bị khẩu trang vô khuẩn màu xanh che lại, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vẻ nghiêm nghị trên mặt anh. Anh đón ích chỉ trong tay y tá, chăm chú khâu lại cho bệnh nhân. Vũ Phong và Thái Linh ở một bên nhìn mà sợ hết hồn hết vía. Chuyện này còn căng thẳng hơn chuyện phẫu thuật não cho người ta nhiều. Bỗng chỉ chợt nghe tiếng y tá kêu lên một câu. Nguy rồi, chọc phải tay rồi. Chết tiệt. Vũ Phong mắng một câu, sắc mặt trắng nhợt. Nhanh, nhanh xử lý khẩn cấp. Đôi mắt đen thẳm của Cao Dương Thành càng thêm sâu. Anh cố gắng khiến tâm trạng mình bình tĩnh lại một chút, đưa tay cho y tá lầm, chấn an tất cả mọi người ở đó. Hoảng loạn cái gì? Chọc phải tay cũng không phải chuyện gì mới. Chúng ta ở trên bàn phẫu thuật, có chuyện gì là chưa từng gặp? Vũ Phong căng thẳng đến mức đầu đổ mồ hôi lạnh. Lão nhị, cậu nhanh qua một bên nghỉ ngơi đi, để tôi. Để cái gì mà để? Cậu chờ ở một bên, tôi đã chọc phải tay rồi, cậu có muốn đến chọc thêm cái nữa hả? Giờ cậu... Vũ phòng cũng không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, chỉ có mấy cái mũi kim nữa là xong rồi. Xử lý khẩn cấp xong, Cao Dương Thành lại tập trung vào phẫu thuật. Phẫu thuật khá thành công. Cao Dương Thành cởi bộ đồ vô khuẩn ra, bước ra ngoài phòng phẫu thuật. Chuyện đầu tiên đi làm chính là trực tiếp đến khoa máu rút máu làm xét nghiệm. Gần sát giờ tan tầm. Cao Dương Thành bị gọi vào phòng chủ nhiệm. Dương Thành, chuyện trên bản phẫu thuật hôm nay chúng tôi cũng đều nghe nói rồi. Cậu cũng biết đấy thứ virus HIV này suy cho cùng cũng không đùa được. Tôi vừa bàn bạc cùng các phó chủ nhiệm, cuối cùng nhất trí quyết định cho cậu nghỉ ngơi ít lâu. Cậu cũng biết mà, kết quả xét nghiệm trong thời gian ngắn cũng không soi ra được. Cho dù mỗi ngày cứ giữ cậu ở lại trong bệnh viện, chỉ e, cậu cũng không có cách nào để chuyên tâm mà làm việc được. Cậu nói có đúng không? Trong lòng Cao Dương Thành chưa bao giờ thấy trầm trọng như bây giờ. Trước đó, anh không phải chưa từng nghĩ tới sự đáng sợ của virus HIV, nhưng một khi thứ này dính phải mình. Nói thật, cảm giác khủng hoảng này tựa như vi khuẩn điên cuồng ăn mòn tất cả lòng can đảm và chấn định của anh. Anh biết lý do mà chủ nhiệm cho anh nghỉ. Việc này đồng nghĩa với việc cách ly anh khỏi tất cả nhân viên và bệnh nhân. Quyết định như vậy, thực ra cũng không có gì đáng trách Chủ nhiệm, tôi nghe theo sự sắp xếp của mọi người Giọng anh nói, còn có chút mất tiếng Được Chủ nhiệm gật đầu, vỗ vai anh Dương Thành à, chúng tôi quyết định như vậy cũng vì suy nghĩ lấy tại cuộc làm trọng Hy vọng cậu đừng để bụng Đương nhiên, chủ nhiệm Nếu như không có việc gì, tôi xin phép đi làm việc trước Ừ, cậu đi đi Chủ nhiệm gật đầu, ý bảo anh rời đi. Cuối tuần, Hoàng Ngân ở trong bệnh viện cùng Dương Dương. Lúc đến phòng chứa nước sôi lấy nước, đi qua khu vực y tá, liền nghe thấy Mỹ Mỹ và mấy y tá nữa đang bà tám. Mọi người biết không? Bác sĩ Cao xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao? Làm sao? Vừa nghe thấy y tá Mỹ nói như vậy, tất cả các y tá khác đều châu đầu vào. Ngay cả Hoàng Ngân cũng không nhịn được dừng bước. Lỗ tai dựng lên theo bản năng. Chẳng qua là vì cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân HIV kia gây ra. Nghe nói trên bàn phẫu thuật, anh ấy bị kim chọc vào tay. Kết quả bị chủ nhiệm khoa yêu cầu nghỉ ngơi một thời gian. Nói là muốn chờ kết quả xét nghiệm của anh ấy có rồi mới tiếp tục sắp xếp công việc cho anh ấy ra sao đó. Trời ạ! Mấy y tá kêu than thành tiếng. Bác sĩ Cao chẳng lẽ thực sự bị nhiễm virus HIV rồi sao? Chuyện này thật sự không dỡn được đâu. Hừ, lãnh đạo bệnh viện cũng quá nhẫn tâm rồi, nếu như bác sĩ cao thật sự bị nhiễm virus, bọn họ định làm như thế nào? Lẽ nào trực tiếp cách chức bác sĩ cao? Cũng đừng quên, người ta là vì bệnh nhân trong bệnh viện mới như vậy chứ. Hay, chúng ta có cần tìm thời gian đi thăm anh ấy một lát không? Có y tá bắt đầu đề nghị. Thăm thế nào, chúng ta nào đâu có biết nhà anh ấy. Hơn nữa, chúng ta đừng đột như vậy chạy tới nhà người ta, ngại biết bao nhiêu. Người ta còn chẳng quen biết chúng ta. Các y tá vẫn tiếp tục trò chuyện rúc xích. Hoàng Ngân đã hoàn toàn không nghe lọt ra tay nữa rồi. Cô luống cuống lấy nước, quay người vào phòng bệnh. Đỗ hướng dương còn đang ngủ chưa? Hoàng Ngân vội vội vàng vàng cầm túi sách bèn ra khỏi phòng bệnh đi tới mấy chỗ y tá. Mỹ Mỹ, phiên em buổi chiều giúp chị chăm sóc cho dương dương nhé. Chị có chút việc gấp, phải ra ngoài một chuyến. Được, chị Hoàng Ngân. Chị cứ yên tâm đi làm việc đi. Cảm ơn. Hoàng Ngân vội vàng bước vào thang máy. Đứng dưới nhà cao Dương Thành, Hoàng Ngân do dự rất lâu cũng không biết có nên ấn chuông không. Cô đi qua đi lại trong hành lang, lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám tùy tiện hành động. Phải biết rằng mấy ngày trước cô còn cao giọng nói với anh, không có chuyện gì thì đừng gặp mặt riêng nữa, nhưng bây giờ. Hoàng Ngân đập một cái vào đầu mình. Đỗ Hoàng Ngân, mày không có bản lĩnh kia thì đừng có mà cậy mạnh vớ vẩn. Giờ thì hay rồi, cậy ông đập lưng ông, lo lắng cho người ta cũng có thể chỉ đứng đây lo lắng xuông. Cô à, cô đến tìm bác sĩ Cao sao? Chú bảo vệ hỏi Hoàng Ngân. Đúng vậy. Hoàng Ngân liếc mắt là nhận ra chú ấy. Chú ơi, bác sĩ Cao có ở nhà không ạ? Có, vẫn luôn ở nhà, đã rất nhiều ngày rồi không thấy cậu ấy ra khỏi cửa vậy à hoàng ngân vừa nghe thấy anh rất nhiều ngày không ra khỏi nhà thì càng thêm gấp gáp không nghĩ nhiều nữa bèn nhấn chuông phòng 2003 nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng không ai để ý tới hoàng ngân thất bại nện vào vai chú ơi bác sĩ cao thực sự ở trong nhà sao ạ trong nhà hình như không có người mà có đấy tôi thấy xe cậu ấy còn ở bãi đỗ xe Chắc chắn là ở nhà. Hoàng Ngân có chút buồn bực. Lẽ nào anh nhìn thấy mình, nên cô ý không mở cửa. Cô nhấn chuông lần nữa. Hơn nữa rất có ý muốn thi gan với anh. Anh không mở cửa, cô liền không ngừng ấn. Hơn 10 phút sau, di động trong túi Hoàng Ngân bỗng nhiên vang lên. Cô vừa nhìn thì thấy là Cao Dương Thành gọi tới. Hoàng Ngân sửng sốt một lát. Tay nhấn chuông cửa cũng ngừng lại. Giây tiếp theo liền vội vàng nhận điện thoại. Cao Dương Thành, anh ở đâu? Cô chưa kịp nói gì, đã đâm đầu hỏi người ở đầu bên kia điện thoại. Có lẽ vì trong giọng nói của cô tràn đầy cảm giác lo lắng nồng đậm, nên làm cho Cao Dương Thành ở đầu dây bên kia điện thoại trượt sửng sốt hơn 10 giây. Đỗ Hoàng Ngân, cô còn dám ấn chuông thử xem, ổn ảo chết đi được. Thế mà anh còn không thấy ngại mà gào lên với cô trong điện thoại, oán giận cô, tay cô nhấn trương cửa cũng mệt chết đi được, anh có biết không? Anh mở cửa ra cho tôi, tôi sẽ không nhấn nữa. Trong giọng nói bình tĩnh của Hoàng Ngân lại tự như còn mang theo chút khẩn cầu. Vậy cô tiếp tục đi. Cao dương Thành trầm giọng hơn một chút, nói xong anh bèn trực tiếp cúp điện thoại. Alo, này, này. Hoàng Ngân không cam lòng mà hô lên với điện thoại, nhưng trả lời cô chỉ còn là một tiếng máy bận. Hoàng Ngân có chút thất bại, còn có chút không cam lòng, giơ tay lại đi nhấn chuông cửa, lại phát hiện. Anh lại dỡ bỏ pin chuông cửa rồi. Hoàng Ngân gọi điện thoại lại cho anh, đáp lại cô là âm thanh đã tắt máy. Cao Dương Thành, Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì hả? Hoàng Ngân nóng nảy. Cô biết anh tuyệt đối không phải bị trốn cô mới như vậy. Anh vì lo lắng cho sức khỏe của mình, lo lắng anh thật sự bị virus HIV, thì cách xa cô một chút sẽ an toàn hơn một chút. Hoàng Ngân gấp đến mức mắt cũng đỏ lên, nóng nảy và dậm chân không ngừng. Đồ xấu xa, không biết người khác sẽ lo lắng hay sao? Hoàng Ngân triệt để không liên lạc được với anh. Cô dứt khoát thực hiện phương châm, không làm thì thôi, đã làm thì không ngừng nghỉ. Trực tiếp chạy ra bên ngoài, đứng dưới nhà anh hướng lên cửa sổ sát đất tầng 2, lớn tiếng gọi. Cao Dương Thành! Cao Dương Thành! Mở cửa! Anh không mở cửa thì mở cửa sổ cũng được! Cao Dương Thành! Hoàng Ngân gần giọng gào lên thất thanh, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, lại vẫn không thấy người ở tầng 2 có bất kỳ tiếng đáp lại nào, nhưng các tầng khác liên tiếp có người thò đầu ra nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Còn Hoàng Ngân cứ thế, cô chấp đứng dưới tầng hô lên, cho dù giọng nói đã khẳng đi, cô vẫn không chịu từ bỏ. Rốt cục, có người ở tầng khác không nhịn được, bắt đầu ló ra liên tiếp chỉ trích cô. Này, ồn ào cái gì thế hả? Cô không biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến những cư dân khác sao? Xin lỗi, xin lỗi. Hoàng Ngân khẳng giọng không ngừng cúi người xin lỗi. Nhưng tôi phải gọi đến lúc anh ta nghe thấy mới thôi. Cô không thể để anh một thân một mình nhốt mình lại, càng không thể để anh cảm thấy lúc anh bị bệnh rồi thì sẽ cô độc đến mức như cả thế giới chỉ còn lại mỗi một mình. Cô muốn nói cho anh biết, cho dù có dính phải HIV cũng không sao cả, cho dù mọi người trên toàn thế giới không chịu để ý đến anh cũng không sao. Có cô ở đây, cô sẽ mãi luôn ở đây. Hơn nữa, cô thực sự không sợ thứ virus này. Không phải, không phải không sợ. Mà duy nhất không sợ virus trên người anh. Cao Dương Thành đứng ở bên cửa sổ, cao ngạo nhìn xuống hình bóng quật cường dưới tầng 1. Đôi mắt đen nhánh như mực, sâu thẳm mà trầm lắng, mà ánh sáng tối tăm nơi đây mắt càng thêm sâu. Nơi đó tựa như còn có ánh sáng rượt qua, để lộ tâm trạng bất an, lo lắng của anh. Người phụ nữ này dường như là người cố chấp nhất trong những người anh quen biết, cũng là người thiếu ánh mắt nhất có lúc khi cố chấp rồi sẽ thực sự khiến người ta thấy phiền cũng khiến người ta đau lòng bóng dáng hò hét lạc giọng lên trên tầng dường như đâm vào nơi nhạy cảm trong trái tim của anh nơi đó còn mơ hồ đau đớn còn người đen nhánh co rút lại đay mắt anh lên vẻ dịu dàng mông lung anh thấp giọng lẩm bẩm đỗ hoàng ngân cô còn dám ngốc hơn nữa sao Nhìn cô gái dưới tầng bắt đầu không ngừng gặp người, Cao dương Thành mới ý thức được, có lẽ cô đã bị những cư dân khác chỉ trích rồi. Như vậy, chắc cô cũng nên từ bỏ đi nhỉ? Nhưng anh đã quên, cô là Đỗ Hoàng Ngân. Là Đỗ Hoàng Ngân mà một khi đã xác định điều gì thì sẽ quật cường cố chấp tới cùng, sao có thể từ bỏ như vậy? Đến tận lúc tầng trên có một chậu nước lạnh như băng rội qua cửa sổ sát đất của Cao Dương Thành, mạnh mẽ tạt thẳng vào đầu Hoàng Ngân, tiếng hát của cô mới đột nhiên ngừng lại. Cô đứng đó còn không kịp phản ứng, đã bị tạt cho ướt sũng. Nước lạnh như băng chút xuống từ trên đỉnh đầu, xối ướt toàn thân cô, lạnh đến mức cả người cô run lên một cái, chật vật như kẻ chết đuối, nhất thời lại ấm ức đến mức có chút muốn khóc. Chết tiệt! Trên tầng, Cao Dương Thành rõ ràng không ngờ đột nhiên lại xảy ra một màn như thế. Anh không kịp nghĩ quá nhiều, tiện tay cầm áo khoác bên cạnh, vội vã đi xuống tầng. Hoàng Ngân vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ không chịu di chuyển. Nhưng có lẽ bị tạt nước, cô trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ ít đã không lên tiếng gọi anh nữa. Ngày lập đông lạnh lẽo bốt giá, Hoàng Ngân lạnh thấy mức cả người run rẩy. Theo bản năng... Cô ôm lấy mình thật chặt, nhưng dù là như vậy, vẫn không thấy ấm áp hơn được mấy. Đỗ Hoàng Ngân, cô dám lì lợm thêm nữa cho tôi xem nào. Phút chốc, một tiếng nói lạnh như băng xông thẳng vào tay cô. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng bao chặt lấy cô. Hơi ấm quen thuộc lập tức vấn vít vờn quanh người cô. Hoàng Ngân vui vẻ trong lòng, quay người lại. Lập tức đụng phải ánh mắt âm u đen kịt của Cao Dương Thành. Tầm mắt của anh dừng thẳng trên người cô, đáy mắt dường như còn có ánh lửa tức giận đang bập bùm cháy. Hoàng Ngân nhìn anh, đáy mắt phủ kín sương ngủ. Cao Dương Thành Cô vừa lên tiếng, đôi mắt đen như mực của Cao Dương Thành càng tối sầm lại. Cổ họng của cô đã khản hết cả. Anh bước thẳng tới trước, cứ thế tùy ý đưa tay. Khều một sợi tóc ướt nhẹp trên đỉnh đầu cô Sau đó chỉ nghe thấy anh dùng một giọng nói cực kỳ bình thản nói với Hoàng Ngân Nhà tôi lắp toàn bộ kính cách âm Cho nên ý của lời này là Vừa rồi cô ở dưới này tốn sức lạc giọng hò hét Thực ra anh căn bản không nghe thấy câu nào ư Giờ phút này Hoàng Ngân cảm thấy chỉ muốn chửi thề trong lòng Cô hối hận đến mức xích nữa muốn tắt cho mình một cái luôn Sách cả cổ họng còn chưa nói, nhưng ướt hết cả người thì nghiêm trọng lắm. Giờ cô đã lạnh đến mức răng trên răng dưới đánh nhau canh cách rồi. Vì sao anh không nói sớm? Cô lạc giọng oán trách anh. Cao Dương Thành che kín áo khoác lại cho cô. Đừng nói chuyện, giọng khó nghe như vịt đực. Vì sao? Lời nào trong miệng anh nói ra cũng trở nên cực kỳ khó nghe, cực kỳ chói tai như vậy chứ? Cao Dương Thành cuối cùng cũng cho cô vào nhà, lấy một bộ áo choàng tắm sạch sẽ cho Hoàng Ngân thay, lại lấy máy sấy lau cho cô, sau cùng chỉnh điều hòa trong phòng lên mức cao nhất, tiện tay quăng điều khiển đi, rồi tự mình ra ngoài ban công hút thuốc. Cách cửa kính ban công, Hoàng Ngân chỉ thấy anh nghiêng đầu dựa vào đó, đầu hơi cúi, một mình cô đơn hút điếu thuốc trong tay. Trong trí nhớ của Hoàng Ngân, dường như đây là lần đầu thấy anh như vậy. Cô đơn, bất lực, lại tựa như còn có chút mê mang đến lạnh lòng người. Anh như vậy làm cho Hoàng Ngân chỉ đứng nhìn từ xa mà đã đau thắt cả lòng. Cô cho rằng anh chẳng để ý đến điều gì, nhưng cho đến tận giờ phút này cô mới biết. Thì ra, anh cũng như bao người biết sợ hãi, biết hoang mang, biết cô độc. Có vẻ như cảm nhận được sự tồn tại của Hoàng Ngân phía sau lưng, nhưng anh không quay lại nhìn cô mà chỉ trầm giọng nói. Quần áo hong khô rồi thì đi liền đi. Động tác đang lau tóc của Hoàng Ngân chợt khựng lại, lồng ngực hơi đau nhói. Cô tiến lên phía trước, lại gần anh, nghiêng đầu về phía khuôn mặt điển trai của anh, cao mặt làm trò hề với anh, rồi hỏi anh. Trưa nay anh ăn gì vậy? Cao Dương Thành nhíu mày nhìn cô, nhưng vẫn lặng thinh, không trả lời. Anh đừng nói với tôi rằng chưa ăn chút gì nhé. Chú bảo vệ nói nhiều ngày rồi mà anh vẫn chưa ra ngoài, tôi phải đến kiểm tra chút, xem thử mấy ngày nay anh sống qua ngày kiểu gì. Hoàng Ngân nói rồi xoay người đi về phía phòng bếp thật. Vừa mở tủ lạnh ra, cô chợt trợn tròn mắt. Cao Dương Thành, anh sống mà không biết tự lo cho bản thân gì vậy một tủ lạnh toàn mì ăn liền, anh không cần đến dạ dày của mình nữa phải không? Hoàng Ngân đứng trong phòng bếp bắt đầu tức giận, của trách. Đột nhiên có một luồng sức mạnh túm lấy cánh tay đang đặt lên tủ lạnh của Hoàng Ngân, hất thẳng cánh tủ lạnh, sau đó cả người cô bị cao thành sang thành đẩy ra ngoài một cách thô bạo. Đỗ Hoàng Ngân, tôi sống thế nào không đến lượt cô nhúng tay vào, mời cô lập tức ra khỏi nhà tôi. Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh đừng đẩy tôi, tôi không đi. Hoàng Ngân thả chết cũng không chịu đi, hai tay giữ khư khư cửa thang máy, kiên quyết không chịu để anh đóng cửa. Cứ cho là anh đuổi được tôi đi thì tôi sẽ tiếp tục đứng dưới tầng hét lớn, hét đến khi nào anh chịu mở cửa cho tôi mới thôi. Đỗ Hoàng Ngân, cô cút đi cho tôi. Cao Dương Thành đột nhiên cao giọng. Đôi mắt đỏ ửng trừng trộ với khuôn mặt đầy bớt ức của Hoàng Ngân. Cô không hiểu lời tôi nói à? Mau cút đi cho tôi. Tôi không đi đấy. Mắt Hoàng Ngân đỏ ửng, sốc hết sức hét lớn một tiếng về phía anh. Cho dù cổ họng cô sắp không nói thành tiếng nữa rồi, nhưng cô vẫn cố chấp hết. Tôi sẽ không đi đâu cả, không phải chỉ là hát đi về thôi sao? Nó có thể làm gì được tôi chứ? Tôi không sợ. Dù sao hôm nay tôi cũng quyết bám lấy anh, bám chặt lấy anh rồi. Cao Dương Thành, chắc anh cảm thấy mình đã mắc phải căn bệnh vớ vẩn này rồi phải không? Kết quả xét nghiệm của bệnh viện còn chưa có mà anh ở đây u sầu cái quái gì chứ? Nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược đến cùng của Hoàng Ngân. Giây phút ấy, Cao Dương Thành lại thấy được cô của bốn năm về trước. Cô đúng là vẫn là cô của ngày ấy, không thay đổi dù chỉ một chút. Ngang như cua, cô vẫn như vậy, ngang bướng lì lợm khiến tim anh đập loạn nhịp. Hoàng Ngân đang muốn nhân cơ hội anh ngây người, lén lút quay lại, nhưng không ngờ chân mới bước được một bước thì người đã bị Cao Dân Thành kéo lại. Về đi! Giọng nói của anh vẫn ngang ngược, không cho ngắt lời. Đôi mắt trầm lặng xoáy chặt vào cô. Đỗ Hoàng Ngân! tôi trước giờ không phải là người đa sầu đa cảm nhưng anh cau mày đôi mắt chăm chú hơn cô cũng đừng coi thường bệnh hiv nếu như mắc phải có lẽ đến tận cuối đời cô cũng không có lấy nửa người bạn đâu giờ phút này hoàng ngân thấy rõ được nỗi hưu quạnh nơi đáy mắt của anh chỉ nghe thấy giọng nói khản khàn của anh đừng coi chuyện này là trò đùa chúng ta không gánh vác nổi đâu cô đi đi Về đi, càng tránh xa tôi càng tốt. Vì mấy câu nói nặng nề này của anh mà khóe mắt cô ướt đẫm. Cô nghĩ anh có cảm giác như vậy, có lẽ là do mấy ngày nay anh đã gặp phải những kiểu đối xử như vậy. Cái gọi là ngay cả nửa người bạn cũng không có. Là bởi vì anh bị các người gọi là bạn kia lạnh nhạt sao? Là bởi vì tất cả mọi người đều đang xa lánh anh, trốn tránh anh sao? Anh đừng đuổi tôi đi. Lần này, Hoàng Ngân không tiếp tục tranh cãi với anh nữa. Giọng nói của cô chợt dịu dàng. Cô vừa lên tiếng, nước mắt liền chảy dọc theo khóe mi. Cô đưa tay liều lĩnh ôm lấy thắt lưng cường tráng của Cao Dương Thành. Khuôn mặt áp vào chiếc áo lông cừu mềm mại của anh. Lớn tiếng khóc. Cao Dương Thành, anh đừng đuổi tôi đi. Tôi không đi. Tôi không muốn đi. Đừng nói anh không mắc bệnh hát đi Cho dù anh có mắc thì cũng không lây được sang tôi đâu. Anh là bác sĩ mà, sao chút kiến thức cơ bản này anh cũng không có? Bệnh HIV chỉ lây qua đường máu từ mẹ sang con và lây qua đường tình dục. Chút kiến thức cơ bản này anh cũng không biết thì làm bác sĩ kiểu gì chứ? Anh là bác sĩ, sao anh có thể không biết con đường lây chuyển của bệnh HIV? Nhưng mọi chuyện đều có rủi ro, bọn họ vẫn nên cẩn thận hơn. Hoàng Hân vừa nói vừa kéo, sáng vẻ đáng thương, pha chút khôi hài khiến Cao dương Thành thấy mà vừa thương vừa buồn cười. Đôi mắt đen tối sầm lại. Bị cô ôm chặt như vậy, đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó mềm mại đụng vào. Giây phút ấy, tim anh như chìm vào biển sương ngủ, bốn phía như bị phô phản đám mây mềm mại quấn lấy. Mềm mại đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi. Là có thể chìm sâu vào đó. Cảm giác như mộng ảo, thật giả lẫn lộn khiến lòng người say đắm. Đỗ Hoàng Ngân, cố cứ ôm tôi như vậy, tôi không loại trừ khả năng hai ta lây chuyển qua đường tình dục. Lời ấy chỉ nói đến một nửa thì dừng lại. Giọng nói mỏng manh khàn khàn, trầm thấp, mộc mạc như tiếng đàn violon khiến Hoàng Ngân chỉ nghe thôi cũng say. Hoàng Ngân sửng sốt vội lúng túng buông tay ra khỏi lồng ngực anh, hai cỏ má trắng như tuyết đã đỏ ửng thẹn thùng từ lâu. cuối cùng cao dương thành cũng không bắt bẻ hoàng ngân nữa, hai người họ rời khỏi cửa thang máy rồi đi vào phòng khách. hoàng ngân ngượng ngùng ngồi khép nếp trên chiếc ghế sofa đơn, còn đối diện cao dương thành đang lạnh lùng ngồi vắt chân ở đó, giữa những ngón tay thon dài trắng nõn còn kẹp một điếu thuốc trắng, khói thuốc mịt mờ bao phủ. Khiến gương mặt tuấn tú như thần tiên, mờ mờ ảo ảo, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn xuyên thấu qua làn khói thuốc, rơi trên người cô. Chỉ thấy anh hỏi cô. Cô có nhớ mấy ngày trước cô nói gì với tôi không? Trên khuôn mặt vô cùng điển trai của anh không có quá nhiều biểu cảm. Hoàng Ngân ngượng ngùng khẽ cúi đầu, lắc đầu, phủ nhận. Thực ra cô vẫn còn nhớ như in. Cao Dương Thành hít điếu thuốc trong tay một hơi thật sâu. Mày kiếm nhíu lại thật sâu, tỏ vẻ phiền muộn. Cô nói chúng ta đừng lén lút gặp nhau nữa. Giờ thì sao? Cô đang muốn làm gì vậy? Trong giọng nói của anh còn thể hiện rõ vẻ phiền phức vô cùng. Cả ngày cứ quấn lấy tôi giống hệt một con ruồi đáng ghét. Cô muốn gì hả? Giọng nói chán ghét của anh khiến Hoàng Ngân hơi tái mặt. Cô mấp máy môi... Tự cảm thấy lần này lại là lỗi của mình. Xin lỗi. Cô xin lỗi, đồng thời thăm dò người đàn ông ngồi đối diện. Có thể coi lần này là do có chuyện quan trọng được không? Chuyện quan trọng? Cao dương Thành lạnh lùng bật cười, cười đến mức ngã trái ngã phải. Đỗ Hoàng Ngân, sao trong đầu cô chuyện gì cũng có thể thành chuyện quan trọng hết vậy? Có phải chỉ cần cô muốn đến tìm tôi... Dù cho chỉ là một con kiến chết trên đường, cũng thành chuyện quan trọng phải không? Hoàng Ngân cắn môi, bị anh nói cho, không còn sức mà chống trả. Quả thực câu này là câu trước đó cô đã nói, nhưng hiện giờ lại bị anh nhắc lại như vậy. Bản thân cô lại giống một con ruồi cứ bám giết lấy anh, không chịu buông. Hoàng Ngân hít sâu một hơi, che giấu sự đau đớn nơi đáy lòng. Tôi biết mình nói không lại anh, nhưng vẫn là câu đó. Trước khi anh chưa có chẩn đoán chính xác, tôi vẫn cứ bám giết lấy anh đấy. Anh mắng tôi ngủ quang cũng được, bảo tôi mặt dày cũng chẳng sao, mặc kệ anh nghĩ gì, tôi cũng không quan tâm. Thực ra là cô rất quan tâm. Cô không muốn làm phiền anh, càng không hy vọng anh coi mình là một người mắc bệnh HIV. Cô độc trốn trong phòng, sau đó chỉ ăn mì tôm sống qua ngày. Đôi mắt trầm lặng của Cao Dương Thành buồn bã hơn nữa anh rụi tàn thuốc vào gạt tàn một cách mệt nhọc sau cùng ngước mắt bình thản nhìn hoàng ngân rồi nói tôi nghĩ có chuyện này phải làm rõ với cô hoàng ngân mím môi tỏ vẻ không hiểu nhìn anh cho dù tôi có mắc hiv hay không thì cũng chẳng hề liên quan gì đến cô còn nữa nếu tôi không mắc hiv thật vậy có lẽ tôi sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này rồi như cô thấy đấy tôi sắp kết hôn rồi Cao Dương Thành nói rồi mở bàn tay ra. Lễ cưới sẽ diễn ra sau hai tuần nữa. Vì vậy, Đỗ Hoàng Ngân à, cô cảm thấy bây giờ mình còn lập trường để ở đây nữa không? Anh cứ bình thản hỏi cô như vậy, nhưng từng câu từng chữ đều có thể dồn cô vào góc chết. Còn cái câu nói, tôi sắp kết hôn kia, như thể muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Giây phút ấy khiến Hoàng Ngân có cảm giác như sắp ngừng thở. Trái tim cô như bị đè bởi một tảng đá khổng lồ, vừa nghẹn đắng vừa đau đớn. Khóe mắt đột nhiên phủ đầy sương ngủ, sương ngủ ngày càng dày, cuối cùng gần như làm mờ cả ánh mắt cô. Không thì như vậy đi. Giọng nói của cô khàn đặc có chút khó chịu. Cô muốn khóc nhưng vẫn luôn chịu đựng. Cô biết bản thân mình đang xen vào việc của người khác nhưng cô lại cứ muốn quan tâm đến cái chuyện vớ vẩn này. Không thì anh gọi điện thoại kêu cô khuất đến đây với anh đi. Trung quy lại, anh đừng tự nhốt mình trong phòng nữa. Cô lo lắng, cô thực sự rất lo lắng. Tôi sẽ không để cô ấy đến đây đâu. Cao Dương Thành gạt bỏ. Vì sao vậy? Hoàng Ngân buồn bực, nhanh chóng hiểu được anh đang lo lắng điều gì. hiv sẽ không lây qua việc tiếp xúc đơn thuần đâu. Là bác sĩ lẽ nào đến điều này anh cũng không biết à? Cô cảm thấy giữa tôi và cô ấy chỉ tiếp xúc đơn thuần à? Cao Dương Thành cười lạnh lùng hỏi cô. Hoàng Ngân sửng sốt bởi câu hỏi của anh, dây tiếp theo đầu óc cô say mòng, chợt hiểu ra điều anh ám chỉ. Sau khi hiểu rồi, trong lòng không khỏi khó chịu, cô tức giận quát anh. Mấy ngày này anh không thể giữ mối quan hệ bình thường với cô ấy được à? Nhìn vài ngày thì có sao? Nhìn thấy cô ấy anh không kiểm chế nổi à? Anh thấy mình là động vật hoang dã à? Hoàng Ngân thừa nhận, cô ghen rồi. Hơn nữa cô cũng hiểu rõ bản thân mình, vốn không có tư cách để ghen. Nhưng tình cảm là thứ không thể dùng lý trí để định đoạt. Cô không nên ghen vì chuyện này, vốn không đến lượt cô ghen. Nhưng hiện giờ cô cảm thấy lồng ngực mình vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn. Cô quay mặt đi, không tiếp tục nhìn anh nữa. Ánh mắt trầm lặng của Cao Dương Thành nhìn chăm chú vào khuôn mặt bướng bỉnh kia, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ khẽ gợn sóng. Tiếp đó là giọng nói trầm khàn của anh. "Đỗ Hoàng Ngân, cô cho rằng ai cũng hành động nhưng không chịu cân nhắc giống cô à?" Tất cả mọi người khi nghe thấy bệnh HIV đều hoảng sợ tránh không kịp, còn cô thì còn ngốc nghếch mà chui đầu vào dọ. Cũng chỉ có cô, sẽ nhớ phải lo lắng cho anh, vẫn quan tâm anh lúc này có phải đang ở một mình không, có phải đang cô đơn không, có phải đang sợ hãi không. Đỗ Hoàng Ngân Thì ra, bốn năm trước tôi yêu em, cũng không phải điều vô lý gì. Nghe thấy câu trả lời ấy, Hoàng Ngân ngẩn người một lát, lồng ngực cô chợt nhói đau. Vậy nên cô ấy cũng... Không đến thăm anh à? Đôi mắt đèn nhánh sâu thẳm của Cao Dương Thành trượt lé lên, đáy mắt có chút khó hiểu. Đỗ Hoảng Ngân, đừng bày ra cái dáng vẻ cam phẫn đó, đây chỉ là hiện thực thôi mà. Hoảng Ngân cười nhạt. Đúng là một hiện thực thú vị nhỉ, hóa ra cô khuất lại là người bình thường như vậy, xem ra mắt nhìn của mẹ anh cũng chẳng ra làm sao. Đột nhiên nhắc đến mẹ anh làm cho Cao Dương Thành giật mình một chút. Đôi mắt sắc bén giò xét Hoàng Ngân. Sao cô biết cô ấy là nàng dâu mà mẹ tôi chọn chúng? Hoàng Ngân hoảng hốt, ý thức được bản thân vừa nói nhanh hơn nghĩ, trong lòng chuột dạ, nhưng cũng nhanh chóng tìm ra lý do để chống đỡ. Cô khuất tự nói thôi. Cô ấy nói với cô những điều này. Đúng vậy, cô ấy nói mẹ anh rất thích cô ấy. Sao vậy? Có chuyện gì à? Khuất Mỹ Hoa quả thật từng nói điều này, ngày đi đo phòng cưới cô ta từng nhắc đến điều này. Cao Dương Thành nhìn cô không rời mắt nhưng không tiếp tục nói về đề tài này nữa, anh chỉ mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của Hoàng Ngân. Đi lấy máy sấy sấy khô tóc đi. À, được thôi. Hoàng Ngân cầm chiếc máy sấy mà anh vừa chuẩn bị, đứng trên ban công ngoan ngoãn sấy tóc. Cao Dương Thành ngồi trên sofa Lặng lặng nhìn bóng hình nhỏ bé đang đứng ngoài ban công kia, ánh mắt sâu thẳm, ngày càng dịu dàng. Buổi chiều, Hoàng Ngân vùi người trên chiếc sofa ngắn của anh ngủ say. Cao Dương Thành nằm trên ghế sofa dài, chợp mắt nghỉ ngơi. Ánh mặt trời mỏng manh của buổi chiều xuyên thấu qua cánh cửa kính ban công, dọi thẳng vào phòng khách, phủ xuống bóng dáng ấm áp của hai người bên trong. Trong trước mắt, sự ấm áp đã tràn ngập căn phòng. Một khung cảnh dịu dàng ấm cúng, chóng ngợp. Dường như không cần phải nói gì, cũng không cần phải làm gì, chỉ cần lặng im nằm cạnh đối phương là đủ rồi. Khoảnh khắc ấy đã trở thành mãi mãi. Cao Dương Thành khẽ nhau mắt lại, ngắm nhìn ánh mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu. Đột nhiên, anh cảm thấy đã rất lâu rồi, anh không sống một cuộc sống ấm áp đầy đủ như vậy. Cảm giác trái tim được lấp đầy bởi sự ấm áp và cả ngày tháng có cô bên cạnh, thực sự. Bốn năm qua đi, giờ được gặp lại khiến cảm giác này trở nên không chân thực, như mộng, như ảo, chó ngợp lồng ngực anh, khiến anh không kiềm chế được mà muốn đưa tay, ôm lấy cô. Anh đứng dậy đến gần Hoàng Ngân. cúi người chăm chú ngắm nhìn cô rất lâu. Từ đôi chân mày là liễu thanh tú đến sông mũi xinh đẹp. Tiếp đến là đôi môi anh đào màu hồng mê người. Ánh mắt anh lại càng sâu thẳm hơn nữa. Sau cùng, anh quay lưng ngồi xuống trước chiếc sofa mà cô đang nằm. Sau đó quay người nhẹ nhàng dựa vào người cô, tựa gần vào lồng ngực cô, nhắm mắt ngủ. Hoàng Ngân, hiện giờ tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của em. Nhưng hiện giờ, Có hay không, dù chỉ một giây thôi, nhịp tim của em đập là vì tôi, chỉ thuộc về riêng tôi. Ánh mặt trời của buổi chiều đã dịu đi, như phủ lên người họ một lớp hựa mỏng. Cao dương Thành an tâm ngủ. Lúc Hoàng Ngân tỉnh lại, chỉ thấy anh ngồi trên thảm trải sàn, đầu dựa vào ngực mình, ngủ say xưa. Giờ phút này, anh giống hệt một đứa trẻ đang ngủ say, mệt mỏi biếng nhác Không thứ gì có thể đánh thức, thậm chí còn khiến cô cảm thấy dễ thương biết bao. Cứ lặng thinh ngắm nhìn anh như vậy, khoái môi xinh đẹp của cô cũng bất giác khẽ nhếch lên. Nhưng cô không dám lộn trộn, sợ mình sẽ phá hỏng giấc ngủ của anh. Cô cũng không biết vì sao anh lại đột nhiên nằm ngủ trong lồng ngực mình. Cô không muốn truy hỏi vấn đề này đến cùng. Cô chỉ biết rằng cảm giác này đẹp đẽ vô cùng. Đẹp đẽ như thế, hoa anh đào nở rộ vào tháng ba đầu xuân vậy, gió thổi nhẹ nhẹ, cánh hoa rơi đầy, choáng ngợp cả trái tim cô. Cô ngừng đầu, nhìn chân trời ngoài cửa sổ bị ánh hoàng hôn nhuốm thành một mảng đỏ rực. Trong phút chốc, cô chợt mỉm cười. Gần đến thời gian ăn tối, anh tỉnh dậy từ trong lòng cô. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, anh gần như còn ngẩn người một lát. Nhưng câu nói đầu tiên anh thốt lên, lại khiến Hoàng Ngân lặng người. Đỗ Hoàng Ngân, vừa mở mắt đã thấy cô, mới phát hiện cô còn xấu xí hơn bốn năm trước luôn. Hoàng Ngân cô có thể thô lỗ mà chửi thề không? Cao Dương Thành đứng dậy, đi về phía bếp. Đỗ Hoàng Ngân, tôi muốn ăn cơm. Bàn nãy còn nói cô xấu kia mà, giờ lại còn la hết muốn ăn cơm, coi cô là giúp việc chỉ biết nấu cơm à? Đúng là đáng đời anh bị đói chết mà. Được thôi, hiện giờ tôi sẽ xuống tầng mua thức ăn, anh đợi chút nhé. Hoàng Ngân nói rồi bò dậy từ sofa. Có lẽ nghĩ một đằng là một nẻo, vĩnh viễn là việc mà phụ nữ am hiểu nhất. Nhưng cô sẽ không biết, người trước mặt cô là bác sĩ cao. Giây phút vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô ban nãy, suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh khi ấy là thực ra anh rất muốn nói. Đỗ Hoàng Ngân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mặt trời và em đều ở đây, chính là tương lai duy nhất mà tôi hằng ao ước. Nhưng tương lai này không ai có thể cho anh nữa rồi. Buổi tối lúc làm cơm cho anh, Hoàng Ngân không nhịn được mà hỏi anh, chuyện phẫu thuật anh có hối hận không? Cô đột nhiên hỏi chuyện này khiến anh bàng hoàng mất một lát. Sau cùng, anh lắc đầu. Tôi không biết sau này tôi có hối hận không, nhưng tôi biết nếu không kiên trì thực hiện phẫu thuật, vậy thì tôi nhất định sẽ hối hận. Nhìn góc nghiêng khôi ngô nghiêm túc của anh, Hoàng Ngân bất chợt mỉm cười. Bác sĩ cao, có thể được làm bệnh nhân của anh, đó là cả một may mắn đấy. Trong lòng Hoàng Ngân, người đàn ông này hoàn hảo không khóc chết. Anh có gia thế hiển hách. Nhưng trước giờ không hề quần là áo lượt. Ngược lại, anh chút bỏ mọi thói quen xấu của hội công tử nhà giàu. Anh nhã nhặn, khiêm tốn, chín chắn, luôn cháy hết mình với công việc, thái độ nghiêm chỉnh, nhưng lại vô cùng hiền lành tốt bụng với bệnh nhân của mình. Ông trời sắp xếp cho đũ hoàng ngân cô gặp gỡ một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Chỉ như vậy thôi đã là may mắn rồi, mà cô và người đàn ông này lại còn từng yêu nhau nữa. Đây chính là phần thưởng tuyệt vời nhất đối với cô, vậy nên cô đã mãn nguyện từ lâu rồi. Nhưng người đàn ông xuất chúng như thần tiên này, một khi đã có được thì một người bình thường như cô sao có thể dễ dàng quên đi, sao có thể dễ dàng buông tay được chứ? Đêm khuya Cao Dương Thành lái xe đưa Hoàng Ngân đến bệnh viện. Anh xuống xe, lịch thiệp mở cửa thay cho cô. Hoàng Ngân bước ra khỏi xe. Tôi không đưa cô vào trong đâu. Anh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy hai chữ bệnh viện A trên cổng chính của bệnh viện, đôi mắt đen lấy, chợt lóe lên một sự khó hiểu mơ hồ. Ừ, không sao, tôi tự vào trong cũng được. Hoàng Hân biết anh khó xử, cũng thông cảm với nỗi khó xử của anh. Cô chỉ về phía bệnh viện, quay đầu lại, nói với anh. Chuyện nghỉ phép này anh cũng đừng để trong lòng. Lãnh đạo bệnh viện cũng vì suy nghĩ cho anh mà thôi. Cao Dương Thành không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt trầm lặng lướt qua cô, nhìn cổng chính của bệnh viện, hờ hững một lát, cuối cùng mới thu lại ánh mắt rồi bảo cô. Cô vào đi. Hoàng Ngân biết anh đang nhìn thứ gì. Nếu có ngày anh nhận được kết quả đã nhiễm HIV thì con đường làm bác sĩ của anh cũng kết thúc triệt để. Có lẽ trong lòng anh đang tranh đấu kịch liệt. Khi nào có kết quả? Hoàng Ngân hỏi anh Sẽ nhanh thôi, có lẽ sẽ chỉ là chuyện của một hai ngày nữa thôi Vậy thì tốt quá, hy vọng càng nhanh càng tốt Đối với họ mà nói, đợi chờ ra rằng chính là một loại dày vò vô cùng đau khổ Hoàng Ngân ngước mắt nhìn anh Cao Dương Thành, nếu như có kết quả, cho dù thế nào, hy vọng anh có thể nói cho tôi biết Cao Dương Thành nhìn xuống Thẳng vào mắt cô. Tôi hứa với cô, một khi có kết quả, trừ tôi ra, cô sẽ là người đầu tiên biết được. Cho dù kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ không giấu cô. Rõ ràng chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng không hiểu sao Hoàng Ngân nghe được lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Ấm áp đến mức khoe mắt cô bỗng dưng ẩm ướt. Vậy thì tốt rồi. Hoàng Ngân gật đầu, chóc mũi hơi cay xè. Ừ, thôi tôi vào nhé. ừ anh trầm ngâm đáp lại. vậy tôi vào đây tạm biệt anh. Hoàng Ngân lui lại mấy bước vẫy vẫy với anh rồi quay người rời đi. nhưng đột nhiên cổ tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.